Chương 17 Sắp đến nửa đêm, các thành viên của tổ nghiên cứu đều đã tập hợp ở tầng trệt của trung tâm nghiên cứu. Nghĩ rằng lát nữa mình phải đi xuống hành lang ngầm dài và tối thông với Viện Mỹ thuật, Tim Hoàng Kiện bỗng đập nhanh, hình như anh thấy cơn đau lại thoang thoáng kéo đến. Có lẽ lần trước khi bước vào hành lang này rồi bị đau chỉ là sự ngẫu nhiên. Chỉ lát nữa sẽ biết ngẫu nhiên hay có quy luật gì đó. Tôi vô đẩy cái xe chở thiết bị, cùng cô Yasuyaki sánh vai đi vào. Quan kiện đi phía sau bỗng nói với giáo sư Nhiệm, Nếu lát nữa em bị lên cơn đau thì mỗi người mau chóng đưa em lên viện mỹ thuật, chứ đừng lùi ra, em muốn thử xem cơn đau sẽ làm gì em. Có lẽ đau cũng là một thử thách, nếu mình không chịu đựng nổi thì tức là mình đã bỏ lỡ cơ hội. Hoặc nói như bác sĩ du thư lượng Cần đào kéo đến Cũng có nghĩa là sự tồn tại của mình vậy Ông nhiệm sửng sốt Cậu không nói đùa đấy chứ Kiện lắc đầu Không hả em biết rõ mà Được tôi hiểu tâm tư của cậu Cậu không muốn thi di Phải chờ đợi quá lâu đúng không Giáo sư nhiệm muốn ít nói Chỉ có ông mới là người thật sự hiểu được mình Kiện rất cảm động gặt đầu Thầy nhiễm biết em từ nhỏ Vẫn có khác Tôi lấy lòng thẹn, làm thí nghiệm về cậu, chứng kiến cậu đã trưởng thành. Nhiều lúc tôi thấy rất là thương cậu. Cô Satiko bóng từ trong cái cửa nhỏ quay ra. Các vị đừng lo, tôi sẽ cùng anh Toyokawa đi kèm anh Kiện. Nếu thấy có gì bất ổn, chúng tôi sẽ đỡ anh ấy và sẽ khiêng lên viện mỹ thuật như là khiêng một cái xác Sau cánh cửa nhỏ là bậc thang đi xuống, dưới cùng lại có một cái cửa. Cửa đã được khi... Khi mở ra, đây là phòng công tơ điện của trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện đã cảm thấy cơn đau tràn đến một cách rất rõ. Ba chiếc đèn pin cực mạnh đã xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng không xua đi được nỗi cơn đau kịch liệt, đang dâng lên như một thủy triều. Cơn đau tương tự như lúc Thi Di và Văn Quang bị hại. Anh còn nhớ rất rõ, cơn đau lúc này thực sự khiến anh không sao chịu đựng nổi. Nhưng anh vẫn vững vàng bước đi anh không muốn mình bị đánh gục. Ông Yama đi khoảng 30 m là cửa thứ nhất. Lai nhĩ, sao cái cửa sắt này lại không có khóa? Kusatiko khẽ hỏi, nếu không có cánh đóng mở được thì nó đâu gọi là cửa? Nó chỉ là một tấm sắt dày cộp thì có. Quan kiệt vẫn chưa tin mình có thể chịu đựng được cơn đau để đi xa như vậy, đi đánh cái cửa này, anh đã thấy người mình rã rời. Đầu óc cũng dần mơ hồ Tai chỉ nghe thấy Kikuchi nói tiếng Nhật Satiko thì đỡ Quang Kiện Thấy anh đang run rẩy và thở một cách nặng nhọc Cô khẽ nói với anh Anh Kikuchi đang mở cửa Anh ấy nói cửa thứ nhất rất là khó mở Cửa này nó làm bằng thép tốt Có thể chịu nổi xung lực cực mạnh Quang Kiện đang rất đau Nhưng anh cũng hiểu rằng Satiko đang trò chuyện để giúp anh Phân tán ý nghĩ và cảm thấy bớt đau Giáo sư Nhiệm nói Đây là phòng công tơ điện của trung tâm nghiên cứu Là nơi có đầy đủ các thứ đồng hồ đo, cầu dao, các đường ống và dây dẫn Đầu kia của Viện Mỹ thuật cũng thế Nếu nói trung tâm nghiên cứu Và Viện Mỹ thuật đến khi chết già Không chơi với nhau Thì cũng không ngoan một tiếng nào Vì công tác của hai đơn vị khác nhau Một trời một vực Cộng chính thì chỉ cách nhau vài chục mét Nên rất hiếm có người đi sang bên kia Theo lối đường tắt này Mấy năm trước Viện Mỹ Thuận Đã cho xây tường ở hành lang này Là vì lý do an toàn Nên không còn ai qua lại đây nữa Cách mở cái cửa sắt này Tất nhiên cũng phải chìm vào quên lãng Quan kiện đã thấy bớt đào Thậm chí cân đào đã tiêu tan Cô Satiko nói Anh Kikuchi đã xem xét rất lâu Nhận ra rằng Các ngân hàng châu Âu thế kỷ trước đã từng dùng cửa này cho các kho vàng của họ, thiết kế theo phương thức vật lý thông thường. Nhưng dù biết thế thì cũng không tìm ra cách để mà mở. Kikuchi đã đặt một dụng cụ có đường kính chừng nửa mét lên cánh cửa sắt, rồi từ từ xoay từ trái sang phải. Từ trên xuống dưới, thiết bị bỗng phát ra tiếng tít tít, tín hiệu bỗng càng mạnh càng gấp hơn, liên tục không ngớ. Kikuchi gọi to, ông Yama! Giáo sư Nhiệm và Toyokawa cùng chạy đến đẩy cửa. Quan Kiện cũng cố giúp sức. Cánh cửa sắt đã được mở. Phía sau nó là một cái cửa nan thép. Đó mới là cửa thật sự. Đó mới là thiết bị khử từ trường. Cửa này bằng 500 hay sao? Dưới ánh đèn bình, quan Kiện nhìn mãi cái thiết bị đang áp trên cánh cửa sắt. Cô Satiko nói, anh là người rất hay động não. Kikuchi lại lục tìm trong cái túi công cụ, lấy ra một chùm chìa khóa đủ loại, lát sau được mở. Mở được cái cửa nan thép. Họ đi khoảng 30 mét nữa thì lại gặp một cái cửa sắt. Trên cửa có một thanh sắt treo một chiếc khóa to bằng cái nắm tay, có vẻ đã lâu năm. Kiki chi lây hoay một hồi thì cũng mở được cái cửa. Đi lên một quãng thì đến một bức tường. Quan Kiện vẫn nhớ hôm qua đã vào đây lần đầu, trong lúc bị đau anh đã nhìn thấy cái bức tường. Chẳng lẽ đang nửa đêm cũng định phá tường? Giáo sư Nghiệm nói bức tường đã bị dở rồi. Đúng thế Kikuchi và Toyakawa bước lên lần lượt rút từng viên gạch xuống. Một cái cửa trống hóa cao độ 2m, rộng nửa mét hiện ra. Chắc là hôm qua tổ thí nghiệm đã khoét được tường rồi xếp gạch vào. Khi cần thì chỉ việc dở gạch ra. Lúc này quan kiện đã bớt đau Nhưng bất chợt lại thấy đau dữ dội Rõ ràng là cơn đau Không có quy luật rõ rệt Hai chân anh bổn rụng Người đổ ập về phía trước Cô Satiko và giáo nhiệm Đã đỡ anh đứng dậy Anh đang định chế nhạo mình Một câu thì anh bỗng ngớ ra Quên cả sự đau đớn Vì khi cô Satiko cúi xuống đỡ anh Mái tóc anh rủ xuống trán Cô bèn đưa tay vuốt ra sau Thì một đốm sáng quen thuộc lóe lên trên mái tóc ấy con đâm đốt quan kiện bất giác áp sát đưa hai tay bén bớt tóc bên má của Satiko này anh không được Satiko giận dữ cần đào bỏng tan nhanh quan kiện cũng nhận ra rằng mình thật thô lỗ quá đáng vội nói xin lỗi và hỏi Yasuyaki Satiko đôi hoa tai này của cô ở đâu mà ra à tôi mua ở Tokyo tại sao anh lại Cô tỏ ra rất bực mình vì hành động đụng chạm vừa rồi của Quang Kiện. Anh định giải thích nhưng nghĩ rằng đang nút đông người nên lại im bằng.